Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy Kiến Hành nói chuyện với Ly khá lớn ở phòng bên cạnh. Hôm sau, Hằng đi thật. Con bé này quyết định cái gì cũng rất mau. Hàng dặn Cúc đừng cho ai biết vội, vì rồi có gì trục trặc thì Hằng còn quay về. Cúc ở lại bâng khuâng, vừa vui vừa buồn. Buổi tối đi làm về, Cúc vào phòng sắp xếp lại đồ đạc. Hàng đi mới có một ngày mà Cúc thấy như đã quá lâu. Bao nhiêu năm chị em sống bên nhau Chuỗi ngày dài toàn những mực bội Nhiều lúc Cúc muốn nổi điên Nhưng bây giờ không còn hàng bên cạnh nữa Cúc bỗng nhớ tha thiết Và hối hận đã dục em ra đi Cúc mở tủ áo Lôi ra chiếc vali lớn phủi bụi Rồi xách qua phòng hàng Chiếc rừng nhỏ nằm chơ vơ giữa nhà Chăn gối xếp lại gọn ghẽ Cúc thấy lạnh lẽo như là vào khung cảnh hoang vắng đã từ lâu Nàng nhớ đến chiếc Và mối hận tự dưng chẳng ngập trong lòng Nơi đây trên trích giường này chắc hẳn đã bao nhiêu ngày im dấu tội lỗi của hằng và chích cúc đưa tay kéo tấm chải giường gấp nhỏ lại nhét hết vào vali cùng với tất cả áo quần còn soátt lại của hằng cuối tháng này nàng sẽ trả nhà dọn đi nơi khác dù chưa biết đi đâu có thể nán lại thành phố này cũng có thể theo hàng sang Texas một mình cúc không chịu nổi tiền nhà và lại căn nhà dư tới hai phòng nàng cũng không cẩn Cúc đẩy laptop vani xách qua bên phòng mình vào phòng tắm rửa tay. Nàng dùng mình nhớ lại lần đầu tiên bắt gặp chiếc và hàng đùa giỡn trong bồn tắm. Anh kỳ quá, em thánh một con vật hỏi. Câu nói lằng lơ của hàng ám ảnh Cúc mãi đến ngày hôm nay. Cúc thở dài, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, chớp mắt thật nhanh. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Cúc đứng khựng mấy giây rồi tắt vòi nước, lau tay bước ra, chiếc cửa mạnh hơn. Cúc vội tháo then cài và hỏi Ai đó? Giếng nói gay gắt từ phía ngoài. Mở cửa ra. Cúc nhận ra giọng Lam, nàng kéo cánh cửa hé mở. Lam cầm số chìa khóa hầm hầm bước vào và lên tiếng ngay. Con hàng đâu? Tại sao nó không đi làm? Đã hứa cà phê vừa vồn cho tao kìa. Chắc là nó nghỉ việc mà không báo cho người ta biết gì hết. Nó đâu rồi? Vừa hỏi, Lam vừa đi thẳng vào phòng khách, ngồi phịch xuống sofa lông, số chìa khóa quang mảnh trên mặt bàn. Cúc chưa kịp đáp thì Lam nhìn Cúc đâm đâm và hỏi tiếp. con mày nữa, tao nghe người ta đồn là mày bồ với bác sĩ mẫu, phải không? Cúc không nói gì, nàng đang loay hoay nghĩ xem nên giải thích thế nào. Với Lam về việc hàng dọn qua Texas, Lam lại bảo Cúc. Người ta có vợ rồi mà còn vớ vẩn cái gì nữa con này? Cúc chép miệng đáp. Thì em với ông mẫu có cái gì đâu, bà Ngọc bảo ít chỉ ghen thầm bậy thầm bạ không hả? Lam nhìn Cúc ngờ vợt. Nhưng nàng tạm gác bỏ việc đó Để quay về thắc mắc cũ Còn con hàng đâu Tại sao nó bỏ việc Cúc bình thản nói Nó đi Texas rồi Lam trồm lên hỏi dồn Đi bao giờ Nó đi làm cái gì bên đó Bao giờ nó về Cúc đó Chắc đi luôn Lam lặng người ngồi yên Đôi bàn tay đặt trên đùi Run run giận dữ Nàng thở mạnh Và quắc mắt hỏi Cúc Thế tại, tại sao nó Nó không nói gì với tao hết vậy Cả mày nữa Nó bỏ đi như thế mà mày câm luôn mày, mày không bảo tao một tiếng nào Tụi bay một lũ Một lũ mất dậy không à Rồi Lam dài dòng kể lễ Chị em ấy thì đang ở chung với nhau Cái nặng nặng đòi tách ra riêng Tao biết ngay mà Chúng mày đòi tự do Khuất mắt tao rồi thì muốn làm cái gì thì làm Đứa thì theo trai Đứa thì mê người đã có vợ Mai kia mà bố mẹ sang tao biết nói làm sao Chúng mày Chúc mày chả nghĩ gì đến thẻ diện gia đình cả Cúc nén giận chống chế Trời, thẻ diện cái gì nữa Thằng nó lớn rồi Nó thích sống ở đâu thì kệ nó chứ Lam quá to lên Nói thế mà cũng nghe được à Con gái mới hăm mấy tuổi Một mình mở sang Texas Không có bà con thân thuộc gì cả Mà Texas người ta đang thất nghiệp cả ngàn người Nó qua bên đó làm cái gì không biết Cả hai cùng im lặng Cúc nhìn chị vừa giận vừa thương Nàng thấy khuôn mặt Lam Lúc nào cũng trắng hồng Đầy đặn không có dấu vết gì của một người thiếu may mắn Thế mà chẳng hiểu sao đường tình cảm lại quá lận đận Vết thương hải tạc chứ chắc đã xóa nhòa trong lòng Nếu lại khám phá ra bộ mặt thật của chiếc thì không hiểu Lam sẽ ra sao Lam nhìn Cúc dò hỏi Vậy chứ nó, nó quen ai bên đó vậy? Cúc đó Thì có lẽ chứ ai? Thân lắm Thỉnh thoảng thì nó vẫn phôn qua đây Tụi em quen nhau từ trại thiên hạn Lam không tin, thâm tâm nàng vẫn cho rằng chỉ có tiếng gọi của tình yêu mới lôi được Hằng đi xa như thế, và lại nếu Hằng vì ham vui theo bạn bè thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net